Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Bản sắc tục nữ, tác giả, tiên tranh, người đọc, Yunana được phát trên trang web www.thesoiaudio.org Chương 9. Khi cần thì sẽ ra tay Một trận ốm tuy không lớn nhưng cũng khiến cho tĩnh chi phải nghỉ làm một tuần Khi trở lại công ty làm việc, tự nhiên cô lại có cảm giác không quen Mặc dù phần lớn các đồng nghiệp đã tới bệnh viện thăm tịnh chi Nhưng khi thấy cô đi làm trở lại Mọi người đều tới an ủi đôi câu Có mấy người hình như còn chẳng biết an ủi là gì Chẳng biết nên nói như thế nào Có người đã vỗ vai cô Nói bằng giọng rất ngưỡng mộ ngày đẹp này tốt quá rồi Cảy đi không ít nhỉ Cũng đáng đấy chứ Một chị có bộ ngực đồ rộ tiếp lời luôn Đúng thế đấy Tôi thèm đến chết đi được đây này Tùy thì quá béo, chán thật đấy. Nữ chuyển chủ đề đến là nhanh, ngay sau đó mọi người thi nhau nói đến chuyện giảm béo như thế nào. Tịnh Chi ngồi im, cô nén ý định tát cho hai người ấy mỗi người một cái. Môi cô vẫn nở nụ cười dị dàng, làm ra vẻ đang chăm chú thu xếp mấy thứ trên bàn. Chỉ có cậu phương đối diện là có vẻ có lương tâm hơn, lời nói cũng dễ nghe hơn. Thưa các người đẹp, mọi người nên mau quay về chỗ đi. Một lần nữa mà trưởng phòng bạch đến nhìn thấy cảnh này, đảm bảo sẽ trò mặt cho mặt xem. Có người tỏ vẻ coi thường. Yên tâm đi, không thế đâu. Gần đây, chỉ ta đang rất gần bò với tổng giám nốc Uông. Tâm trạng cũng rất tốt, gặp ai cũng cười vui vẻ. Sẽ không có chuyện soi đo với chúng ta đâu. Mọi người cũng cười khúc thích hưởng ứng. Nói thì nói vậy, nhưng rồi mọi người ai cũng về chỗ nấy. Tịnh Chi đưa mắt về phía phòng làm việc của ôn dụ hàm, bên trong vận trống, chẳng thấy bóng sáng anh ta đâu. Trong lòng tịnh Chi chờ sơ lên cảm giác mất mát trống trải. Tiểu vương vươn người sang khẽ nói, Này, người đẹp, sau này cậu ốm thì đừng có mà cố nữa, làm người ta sợ chết khiếp. Tịnh Chi cười với cậu ta, cúi đầu tiếp tục xử lý những công việc còn tồn lại. Tiểu vương trần trừ một lát thì thầm, Hai hôm trước tới thăm chị, sao lại không thấy anh chàng đẹp trai của chị đâu thế? Tĩnh Chi đặt đám tài liệu trong tay xuống, ngỏm đầu lên, linh mắt nhìn Tiểu Vương. Tiểu Vương giật mình trước cái nhìn của Tĩnh Chi, đang định tìm cho mình một lý do, thì thấy Tiện Chi ngó ngây xung quanh rồi kẽ nói. Già phòng uống nước, chị hỏi thế này. Nói xong cô cầm cốc, xà bộ đi ra ngoài. Tiểu Vương ngây người, mắt nhìn các đồng nghiệp xung quanh về cảnh giác. Hai phút sau cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tịnh chi nhìn phía sau tiểu phương không có ai, đột nhiên cất tiếng hỏi. Này cậu em, chỉ hỏi cậu điều này, cậu phải nói thân lòng đấy. Sao cơ? Mặt của tiểu phương rất đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mặt tịnh chi. Chị hỏi đi. Tịnh chi tỏ ra không vội, ngậm nghi một lát rồi mới nói. Cậu là đàn ông, đúng không? Tiểu vương hơi không hiểu Điều này thì có gì phải nghi ngờ tính Chi gật đầu Đi lại vài bước tiếp tục nói Vậy thì cậu hãy đứng ở góc độ Của một người đàn ông mà trả lời nhé Nếu như Không phải là đứng ở góc độ của một người đàn ông Tôi vốn là một người đàn ông rồi Tiểu vương cãi Thôi được, cậu đúng là như vậy Đừng có che vào nữa Tiểu Vương nói, cho tôi nói xong đã, tôi nói nếu như có một cô gái thay đổi trước, nhưng cậu chưa hẳn đã thích cô ấy, nhưng lại cũng không từ chối tình cảm của cô ấy, vì thế giữa hai người cũng đang xác định quan hệ yêu đương. Nếu không thích thì sao không từ chối cô ta? Tiểu Vương hỏi, Tiểu chi có vẻ bực mình, đã bảo cậu đừng có chén vào cơ mà. Tiểu Vương vội dưa hai tay lên, Rồi tôi đã sai Chị cứ nói tiếp đi Đến một hôm Cô gái ấy vẫn hiểu ra rằng Nếu cứ tiếp tục như vậy Cũng chẳng có ý nghĩa gì Nên đã dự định chấm dứt quan hệ Cô ấy Cô ấy có người khác à Một lần nữa Tiểu Phương lại trở thành Đứa trẻ tò mò Tỉnh chi ngây người Không phải Không thể như thế được Tiểu Phương cười vẻ coi thường Đúng kiểu của người từng trải Nếu không có người khác Thì sao lại có thể tự nhiên tỉnh ngộ ra được Cũng có thể lúc đầu Cô ấy mới chỉ có một chút say mê với cậu Nhưng bây giờ thì cô ấy bỗng nhiên nghĩ thông rồi Tuyện chi giải thích Vậy liệu có phải tôi bỗng nhiên làm việc gì đó Khiến cô ấy ghét đúng không Tuyện chi nghĩ một lát rồi lắc đầu Thế thì đúng rồi Nhất định là trong lòng cô ấy đã có người con trai khác Có vậy thì mới nhanh chóng tỉnh ngộ từ sự mê muội ban đầu. Nếu không có sự xem vào của người khác và tôi cũng không làm những việc hủy hoại hình ảnh của mình, thì sao cô ấy lại có thể bỗng nhiên ngộ ra mọi điều như thế? Chứ phi đã có một sự so sánh nào đó giúp cô ấy hiểu ra mình cần gì. Định Chi bị Tiểu Phương phản bác không nói được câu nào nên vừa tức giận vừa xấu hổ gắt lên. Sao cậu nhiều lói thế? Tôi có hỏi cậu những điều ấy đâu. Tiều Quương lắt đầu vì bị máng oan uổng. Tôi muốn hỏi cậu là nếu cô gái ấy lật bài ngừa với cậu cậu cảm thấy cô ấy nên nói thế nào thì sẽ làm cho cậu thấy dây dứt hoặc là tiếc nuối cảm thấy khâm phục cô ấy thậm chí là hối hận vì đã bỏ qua một người như thế. Tiều Quương nghiêng đầu tìm câu trả lời một hồi lâu cuối cùng cơ bản cũng hiểu được ý của tĩnh chi. Thưa bà chị Ý của chị muốn nói là Có một cô gái theo đuổi tôi Nhưng tôi không thích cô ấy Vì vậy tôi vẫn tiếp nhận tình yêu của cô ấy Sau đó cô gái ấy đã thấy được là tôi không yêu cô ấy Nên muốn nói thẳng ra điều đó Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra những điều tốt đẹp của cô gái ấy Tôi tự trách mình Giận mình đến mức chỉ muốn vả vào mặt Có phải như vậy không? Đúng rồi Tĩnh Chì gật đầu mắt sáng lên Cô gái ấy còn muốn ở bên tôi không? Dĩ nhiên là không muốn nữa. Thế thì cô ấy mắc bệnh. Tiểu vương khẽ kêu lên. Nếu đã không muốn ở bên tôi nữa, thì việc gì phải xem xét đến việc tôi nghĩ gì. Chỉ cần nói xong thì bỏ đi là được thôi mà. Việc gì cứ phải nhất định làm cho tôi phải hối hận. Sao cô ấy lại hư vinh như vậy? Sau mặt của tĩnh chi có vẻ tối lại, tiểu vương thấy hơi hối hận vì đã nói ra những lời ấy, nên cười khan mấy tiếng. Tịnh Chi cắn môi nói là cô ấy muốn chút cơn giận nói cô ấy là vì sĩ diện cũng được hư vinh cũng được dù sao thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy Tiểu Phương nhìn cô bỗng nhiên như hiểu ra điều gì mỉm cười vẻ thâm trầm đặt tay lên vai Tịnh Chi hẹn nói bà chị này nói như vậy nếu ngay từ đầu tôi đã không coi trọng cô gái ấy thì dù cô ấy có nói gì tôi cũng sẽ chẳng để ý Chị ý rõ chưa, tính cả con người của cô ấy còn không để ý thì sao lại phải để ý những lời cô ấy nói. Vì vậy, cô gái ấy chẳng cần suy nghĩ xem nên nói những câu gì, hoặc đoán xem phản ứng của tôi ra sao. Cô ấy chỉ cần nói một câu rõ ràng. Em phát hiện ra rằng em không còn yêu anh nữa, chúng ta chia tay nhau thôi, thế là đủ. Như vậy, tôi sẽ thấy phục cô ấy vì sự dứt khoát, không cần phải tạo ra những tình huống làm người khác khó xử. Vì khi chị muốn làm tổn thương người khác, thì chính chị lại là người bị tổn thương trước. Vì người khác nhìn thấu mình như vậy, càng khiến cho Tịnh Chi thấy bớt ức. Đôi mắt cô đỏ hoe, cúi đầu không nói gì. Tiểu Phương cũng cảm thấy lùng túng, vỗ nhẹ vào vai của Tịnh Chi, nhẹ nhàng khuyên. Cặp miếng đùi gà, đọc cảnh miếng xương là điều rất bình thường. Lần sau cẩn thận hơn là được. Thì người đẹp đỉnh như thế. Tôi chưa bao giờ thấy. Nói đến đây, Tiểu Phương bộ in bặt. Định Chi cũng ngàn nhiên, ngằng đầu lên thì thấy Tiểu vương đang nhìn về phía cửa phè luồn cuốn. Ông dụng hàm mặt mày khó đăng đăng đang đứng ở đó. Chào tổng giám đốc uông. Tiểu Phương chào lúng túng. Ông dụng hàm vật đầu. Bước bình trữ bình móng lạnh ca cà phê, mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp gian phòng rộng hẹp. Đó là một buổi thơ với người ta rất dễ chịu, nhưng không hiểu vì sao mà không khí trong phòng bỗng chốc lại trở nên lạnh nhẽo đến thế. Kinh chi ngây người nhìn ôn rụng hàm. Ôn rụng hàm không nhìn cô, tạ cà phê xong, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Khi ra đến cửa mới buông một câu. Giờ làm việc hãy chú ý tránh gây ảnh hưởng, dù sao vẫn đang ở công ty. Tịnh Chi cảm thấy có phần bị oan uổng Vừa định mở miệng thì uống dụng hàng đã đi từ bao giờ Anh ta không hề có ý định trần trừ đứng lại ở đó Có oan uổng hay không có chứ? Tịnh Chi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cửa Tiểu phương nhìn biểu hiện của Tịnh Chi Do dự muốn lát, gật đầu Túng là hơi oan thật Bởi chuyện này, Túng là rất khó giải thích Nói xong cũng bước ra ngoài Rồi đột nhiên quay đầu lại nói về Tĩnh Chi Tôi có ngoan hơn Như dù sao tôi vẫn cần có thu hoạch Bỗng nhiên hiểu ra một số chuyện Chuyện gì? Tiểu cương cười Thứ nhất là một người đàn ông Điều tối kĩ nhất là quan tâm đến những chuyện không đâu Thứ hai Nhất định đừng bao giờ chỉ chú ý đến cảm giác dễ chịu của mình Rồi hãy thất vọng bổ sung một câu nữa Cáng không nên đùa gọt với chuyện tình cảm. Tị Chi không hiểu ý hai câu trước, câu sau thì nghe không rõ, nên hét lên. Này, cậu lầm bầm gì thế? Tị Chi đúng là rất nên ngâm nghĩ kỹ về ý tứ trong những loài của tiểu vương, sau đó hồi tưởng thật chi tiết về biểu hiện và khẩu khí trong khi nói của ung dụ hàm. Nhưng đáng tiếc là khi ấy, đó cô không chú ý đến những điều này, mà chỉ nghĩ xem nên đặt bài ngừa với dương lôi như thế nào. Duy cho cùng, Thịnh Chi vẫn hơi có chút giả tạo, đúng như Tiểu Phương nói, nếu đã không cần quan tâm đến anh ta nữa thì cần gì phải để ý đến phản ứng của anh ta, nói thẳng ra là được. Thịnh Chi cũng rất hiểu điều này, nhưng không sao làm được như vậy, khi khuyên nhủ người ta, mồm ai nói ra cũng rất dễ dàng, nhưng đến lượt mình thì chẳng thể nghĩ cho rõ ràng được. Sau giờ làm, Tĩnh Chi hẹn với Dương Lôi Nhưng khi tới chỗ hẹn, cô mới phát hiện ra rằng trong mấy tàng nói chuyện yêu đương với Dương Lôi Hình như ngồi ăn cơm và đi xem phim Giữa hai người chẳng có chuyện gì khác nữa Chẳng lẽ như thế mà là tình yêu Hôm nay Dương Lôi đến khá sớm Anh dịu dàng mỉm cười, chờ Tĩnh Chi Rồi chọn những món mà cô thích ăn với vẻ quan tâm Tất nhiên, từ trước đến nay, anh ấy vẫn luôn chu đáo như vậy tri cũng cảm thấy rất khó nói một người thích sĩ một người thích sĩ diện sẽ mềm lòng có đôi chút hậu có đôi chút hư Vinh có đôi lúc không phân biệt tốt xấu như cô Tóm lại là người hơi cố lập da vẻ tốt bụng trước khi làm việc gì cũng cân trước khi làm việc gì cũng cân nhắc rất nhiều chỉ sợ rằng những hành động thiếu thận trọng của mình sẽ làm tổn thương người khác Sao thế? Vẫn cố gắng đảm bảo được công việc đây chứ? Dương lôi dịu dàng hỏi. Tiếng Chi gặp đầu không nói gì. Cô đang cân nhắc xem cô đầu tiên nên nói là gì. Nên nói vài câu vui vẻ trước. Hay là đi thẳng ngay vào vấn đề chính. Dương lôi thấy vẹn ủ rũ của Tiếng Chi. Lại nghĩ rằng cô chưa khỏe hẳn. Nên lại càng quan tâm chăm sóc hơn. Tiếng Chi thấy tức giận vì sự thiếu dứt khoát của mình và cũng hối hận vì đã nói với Tiêu Tiêu rất là hùng hồn trước khi đi. Nếu chẳng may hỏng việc, khi về chắc chắn sẽ bị Tiêu Tiêu chế nhạo trong mặt xem. Đúng lúc cô vẫn chưa tìm được câu màu đấu thích hợp thì điện thoại của Dương Lôi đổ chuông. Nhìn vẻ mặt của Dương Lôi khi nghe điện, cô biết ngay người gọi điện đến là ai. Cô thở phản nhẹ nhõm, những băn khoăn trong lòng bỗng nhiên biến mất. Dương Lôi tắt máy như không có chuyện gì, Quay sang cười về tĩnh chi Sau đó chăm chú ăn cơm và không nói câu gì nữa Sao vậy? Có cái gì à? Tĩnh chi họp thăm dò Dương Lô mỉm cười Không sao, ăn cơm đi Ăn xong anh sẽ đưa em về sớm Vừa nói đến đây thì chuông điện thoại lại kêu lên Lần này sau khi nghe xong Mà Dương Lô hơi biến sắp Có việc thì anh cứ về trước đi, lần nữa em gọi taxi về là được. Không biết người kia nói những gì với Dương Lôi mà trông rắn được anh có vẻ lo lắng. Anh đi nhìn Tĩnh Chi với vệ ảnh ấy, nói Bạn anh có việc gấp, anh phải về trước, em có tự về được không? Tĩnh Chi vội gật đầu. Dương Lôi nhìn cô vẻ cảm kích, rồi đứng ngay dậy, thành toán tiền. Tĩnh Chi nhìn thấy Dương Lôi lên một chiếc taxi, Cũng vội chặn chiếc tiếp theo lại và nói. Đuổi ngay theo chiếc taxi phía trước. Cẩn thận đừng để cho họ biết. ai tới bờ sông, dương lôi mới xuống xe. Quả nhiên đã có một người con gái thân hình mảnh mai đang đứng chờ ở đó. Nhìn thấy dương lôi xuống xe, cô ta tay vẫn còn lo nước mắt. Dương lôi vội bước đến bên. Cô gái kia nhào ngay vào lòng dương lôi rồi cất tiếng nước nỏ. Tính chi không nhìn thấy vẻ mặt của dương lôi, nhưng nhìn từ phía sau lưng thì thấy anh có vẻ rất mâu thuẫn. Anh giơ tay lên một hồi lâu, rồi sau đó đặt lên vai cô gái kia và vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Thưa cô, cô có xuống xe không? Người lại xe hỏi với vẻ lịch sự. Tương nhiên là có chứ. Tính chi đáp, trả tiền xong cô bước xuống một cách rất đàng hoàng. Đỉnh tĩnh đến gần và đứng nhìn hai người trước mặt. Anh ta đã quen với rất nhiều cô gái, em nói gì thì anh ấy cũng ngồi giận, còn bà em là nhỏ nhen. Cô gái kia vẫn nước nọ trong lòng rưng lôi. Lẽ ra Tịnh Trì đã rất tức giận, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy tự nhiên cô lại cảm thấy buồn cười và lại cũng cảm thấy dương lôi thật đáng thương. Không ngờ cô gái kia tìm đến anh ta chỉ là để khóc lóc kẻ lẻ về người chồng bộ phạc của mình. Khóc lóc với một yêu cũ kẻ tội người chồng hiện tại của mình, cô ta chẳng ra sao. Cô gái kia bỗng nhìn thấy Tinh Chi phía sau lưng rung lôi và vỗ đỏ người ra Rung lôi quay đầu lại nhìn thì thấy Tinh Chi đang nhìn cười đúng đó và cũng đòi đỡn chẳng kém. Sau đó vỗ đẩy cô gái kia ra phải lòng mình. Tịnh Chi khẹn muốn ba. Trước đây cô rất ít khi làm động tác này vì cho rằng nó rất không phục nữ. Tôi nghĩ rằng sẽ rất đau lòng. ít nhất thì cũng là hậu hụt. ít nhất thì cũng là hậu hụt. Nhưng bộ nhiên tôi phát hiện ra là mình chẳng có cảm giác gì. Dương lùi có vẻ rất cuốn quyết. Tịnh Chi! không cần phải giải thích. Tịnh Chi đưa tay ra ngăn lại. Tôi không yêu anh nữa, vì vậy dù có nhìn thấy, tôi cũng chẳng đau lòng. Và tất nhiên, tôi cũng không hận anh đâu. Tôi chỉ cảm thấy đáng buồn cho anh, bởi anh đã không thể thoát ra khỏi những chuyện quá khứ. Yêu là yêu, là một người đàn ông mà cũng phải dây dưa mãi như thế, đúng là rất khó khăn cho anh. Tất nhiên, anh cũng rất đáng hận, chính vì vậy mà tôi khinh thường anh. Thôi, tôi đã nói hết rồi, các người cứ tiếp tục đi. Tĩnh Chi nói một mạch những câu trên, sau đó quay người dứt bác bước đi. Có ai đó kéo áo cô lại, cô gái kia nói về thẳng thương. Cô Trương, cô hãy nghe tôi giải thích, sự tôi và dung ngôi thực sự là không có gì. Cô đừng hiểu lầm, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn, tất cả là tại tôi, cô đừng giận anh ấy. Tĩnh Chi nhìn cô ta phải căm ghét, rồi gặt tay cô ta ra. Thưa cô, Cô đã khóc đến mức ngất đi chưa? Bây giờ tôi coi như không nhìn thấy cô, đề nghị cô bỏ tay ra. Nói xong, tĩnh chi quen người vẫy xe, mang nhìn khuôn mặt nhòe nhòe và khó coi của cô gái trước mặt, rồi không nhánh được sự giận dữ trong lòng. Cô không cảm thấy là mình sẽ đáng ghét sao? Rõ ràng là đã làm chuyện vô liêm sỉ, mà lại còn ra vẻ vô tội, lại còn không biết xấu hổ giải thích với tôi. Đừng có nói với tôi là cô chỉ coi anh ấy là một người bạn. Anh ấy có thể coi cô như một người bạn bình thường được không? Cô đi chơi trò gì vậy? Tịnh Chi thì đã được mắng nhiếc thỏa thích, còn cô gái kia thì bị mắng nhiếc tới mức thẫn thò. Thôi, đối với những người như cô, tôi cũng chẳng phí lời thêm nữa. Tịnh Chi vùi tay rồi lại nhìn Dương Lôi lúc đó đã như hóa đá, cười châm biếm. Xin lỗi, không cẩn thận làm lộ bộ mặt thật mất rồi. Anh hãy tự giải quyết chuyện này nhé, tạm biệt. Đi được hai bước, cô lại dừng lại cười, nói về dưng lôi lúc đó đã như một con gà vỗ. À, quên chưa nói, tôi thực sự không giống mèo. Tôi làm sao mà giống mèo được, khi bị chọc tức là tôi là con hổ biết ăn thịt người đấy. Lên xe rồi mà trống ngực của tinh chi vẫn đập rồn rập, Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ mà ngai như vậy. Hôm nay có thể coi như bắt đầu tiền lệ Cô vốn định sẽ để lại một hình ảnh tốt đẹp cho dân lôi khi chia tay. Không ngờ lại kết thúc như vậy. Hồng nhiên tĩnh chi cười lớn, rồi vào thành tiếng. Đã quá, đã quá, khiến cho người lái xe cứng ước cô bị làm sao. Hồng những cô không để ý đến điều đó mà con ủng bụng tiếp tục thấy rất to. Hồng rồi tiếng cười ngả dần, sau cùng trở thành tiếng nước ngọt cô kìm ngán. Đau quá, không phải là vì dưng lôi mà bởi vì bỗng nhiên phát hiện ra, từ sâu xa trong lòng, cô chẳng cao thượng hơn cô gái vừa nãy là Bao. từ lần nấy ra, mà mà cô muốn gọn nhất lúc đó chỉ nhạc qua dụ Hàn Nhưng cả mặt mũi nào phải gặp anh nữa. Tiên Chi ôm đầu gối, vui đầu vào đó không lúc nào. Tiêu tiêu mà cửa phòng nhìn thấy đeo bộ ấy của Tiên Chi thì gió thoát mình, mặt mũi cô đỏ bừng nhưng vẫn cố cười. Hồi mạng, nếu không cười được thì đừng cố cười nữa. Trên mặt mình giả vào cái gì cũng được chứ. từ tiêu, tiêu kéo Tĩnh Chi vào trong nhà. Tĩnh Chi ngửi ngửi. Ô, cậu là món gì mà thơm thế? Đừng có giấu nhé. Mau mang ra đây cho người ta ăn với. Tưởng thứ vừa đã bổn mặt đứng lên từ bàn ăn, nói với cái ngụm ngọc. Chúng tôi vừa bắt đầu, cố bắt cùng đi. Thịnh chi không ngờ lại gặp tưởng tư thừa, nên hơi xấu hổ. Hội cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh, xua tay và nói. Không cần đâu, hai người ăn đi. Ôi, khuôn mặt của tôi, để tôi vào sở sang lại đôi chút. Tưởng Thư Thừa cũng cảm thấy Tiễn tri có gì đó không ổn, anh nhìn Tiêu Tiêu nói. Hay là anh về trước. Tiễn Tưởng Thư Thừa ra ngoài cửa, anh nói vẻ tủi thân như một đứa trẻ. Nhưng mà anh vẫn ăn chơi no. Thấy vẻ mức nhịu từ người đàn ông to lớn ấy, Tiêu Tiêu cười bất lực. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Tưởng Thư Thừa thẻ lưỡi cười. Phải láo linh ấy chưa bao giờ bắt gặp trên khuôn mặt của chàng cảnh sát thần khiết. Lần đầu tiên thấy như vậy, Tiêu Tiêu không khỏi sững sò. Tường Thư Thừa kéo cô vào lòng. Đơn giản thôi, em đèn cho anh một chút là xong ngay thôi mà. Sau một nụ hôn dài, Tiêu Tiêu đẩy Tường Thư Thừa ra, thoa hồn hạn, mặt đó bừng nhìn anh. Tường Thư Thừa vẫn cười xanh mãnh, ghé sát vào cô khẽ nói. Đúng là em nói không sai, anh đã từng học lặn đấy. Tiêu Tiêu ngây người, nhớ đến chuyện hôn Tường Thu Thừa ở trước tòa nhà của đội cảnh sát. Lúc ấy cô đã hỏi Tường Thu Thừa bằng giọng trêu chọc. Ngày anh, anh học lặn rồi phải không? Tiêu Tiêu nhau mắt quan sát Tường Thu Thừa. Liệu em có nhìn nhầm anh không hết nhỉ? Không đâu, anh cam đoan đấy. Thường tiêu thừa cười. Trong nhà có tiếng của tĩnh chi, tiêu tiêu không muốn so đo với thường tư thừa nữa. Cô nói, Ngày mai anh đến sớm một chút, cùng em đi đón mẹ, đừng có quên đấy. Thường tiêu thừa bắt đầu với vẹp điện dị, tiêu tiêu cười, để anh, lúc đó anh mới chịu y. Nhìn thấy tiêu tiêu đi vào, tĩnh chi có vẻ hành máy. yêu mình có quấy dây cậu không? Tiêu cười, cười, cười và vết lực. Cũng không sao, quen rồi mà. Rồi nói, vừa hòa tuổi lạnh đầy ra một lông nước hoa quả tôi cho Tịnh Chi. Theo như lời cậu, thì cậu đã trùi cho bọn họ vào trận rứt đã. Vậy thì còn khóc cái nỗi gì? Vẫn còn nguyên tiếc rừng lôi à? Tịnh Chi nhắc đầu, tinh thần có vẻ xa sút Tói non nước từ tay Tiêu Tiêu nhưng không uống mà ôm nó trong lòng để tuyển thức cái lạnh từ đó. Tiêu Tiêu mỉm cười dịu dàng với bạn, lấy một tờ giấy ăn đưa cho Tĩnh Chi. Mình khóc thì cứ khóc đi, chuyện ấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả, là vì thất tình nha. Tĩnh Chi dựa đầu vào vai Tiêu Tiêu. Mình cảm thấy buồn, không phải là vì rung lôi, mà vì mình nhận ra rằng mình cũng là một kẻ đê tiện, chẳng khác gì cô gái mà mình vừa chửi. Cô ta buồn thì tìm tới bạn trai cũ để khóc lóc kẻ lẻ, Còn mình thì sao, vừa mới đây thôi, mình đang nghĩ đến Ú Dụ Hàm. Cậu nói xem mình có khác gì cô gái đế tiết ấy không? Tiêu Tiêu giờ khóc giò cười. cô em này, tuy tự viết mình là một đức tính tốt đẹp, nhưng cậu cũng quá quan trọng hóa vấn đề rồi đấy. Cậu đang nghĩ đến Ú Dụ Hàm, thế cậu đã tới tìm anh ta chưa? Đôi mắt tinh chi lại đỏ hoa, cô lắc đầu. Chưa... Cậu hãy cứ đi gặp anh ấy đi, như thế mọi người đều đỡ tốn công. Từ từ lại hỏi, Vì sao cậu lại chưa đi? Cự tuyệt anh ấy, sau đó bị tổn thương thì lại tìm đến người ta. Chuyện ấy chỉ có những kẻ vứt đi mới làm nổi. Tịnh chi cắn khẽ thanh môi. Như thế thì được rồi, con người ai cũng có những lúc rất ích kỷ. Điều khác biệt là ở chỗ, có người thì luôn giữ nguyên tắc của mình. Còn có người thì... Cậu không cần phải nói nữa. Tinh Chi nhắc lời Tiêu Tiêu. Mình hiểu ý cậu rồi. Tiêu Tiêu mỉm cười về an ủi Thôi mà đừng buồn nữa. Chẳng có gì quan trọng đâu. Màu ăn chút gì đi. Nếu tối nay muốn về thì ở lại đây. Ngày mai mẹ mình đến thăm mình. Và vẫn nhắc đến cậu. Và cũng muốn gặp cậu đấy. Tinh Chi lau nơi mũi. Mẹ cậu, mẹ cậu tối à? Ôi, quả là hiếm thấy. Cậu đừng nói với mình là bà đến đi tìm hiểu về tưởng tư thua đấy nhé. Tiêu Tiêu không nói gì. Rồi ạ, Tiêu Tiêu, cậu định ổn định sao rồi à? Tự nhiên là nhiên hỏi. Ừ, Tiêu Tiêu cười, cô cũng không ngờ lại tiến triển nghe như vậy. Nhưng một khi tình cảm không chịu sự kìm nén nữa, thì Chi Bằng hãy đối diện với hiện thực. Tổng Tiêu Thừa cũng đã nhiều lần nói muốn đưa cô tới ra mắt người nhà Nếu Tiêu Tiêu còn từ chối nữa Dù phải trói cô đưa đi, anh cũng có gan làm Vì vậy Tiêu Tiêu đã nói với bố mẹ Mẹ cô vừa nghe cô nói đã có bạn trai Thì chỉ mong chắc cánh bay ngay tới xem mặt Tinh Chiêu thấy Thiên hạ đã nhất yêu nghiệt Đột nhiên quyết định ổn định Thì thấy rất mừng cho bạn Nhưng rồi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có phần chua chát Có thể là vì cô đã uống một bụng nước cam Cô lầm bầm Không hò yêu nhắn như cậu lại tìm được một cái cảnh sát chân tình như thế Mình cứ nghĩ rằng người lấy chồng trước phải làm mình cơ đấy từ tiêu, tiêu cười đặt cái em vào đầu của Tinh Chi Không sao cậu cũng có thể như vậy mà dù gì thì cậu cũng có cái phỏ ngoài của thịt mũ rồi chẳng lo ế đâu Này Tinh Chi lầm bầm Mình thực sự muốn là một người bỏ đi rồi rồi Tiêu Tiêu ném điện thoại cho cô Làm người bỏ đi cũng không khó gọi một cú điện là xong Số điện thoại chắc cậu quá thuộc rồi Tính Chi nhìn chiếc điện thoại do dự Hôm nay mình vừa mới thất tình xong Thế mà lập tức theo đuổi mai người khác được ưu Rồi ném chiếc điện thoại sang một bên Không được Hơn nữa, anh ấy cũng đã không còn thêm mình nữa từ lâu rồi, người ta đã nói rất rõ ràng, mình sẽ không tự làm khó mình nữa. Cô em này, nếu bỏ lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa, hãy như nhìn tiếng bạch cốt tinh đi, cô ta ngày ngày ở bên quan sát với con mắt như một ăn tươi nước sống. từ tiểu đứng bên rụ dỗ vừa nghe nghe tiếng bạch khiết, tĩnh chi lập tức thì trong lòng ú út nữa cô cũng không xác định được tình cảm của mình bị ô dụ hàm là gì. Rõ ràng là mỗi ít ngày trước, cô còn cảm thấy rất ghét anh ta, không thể nào vừa mới chia tay dưng lôi là lập tức quay đầu lại tìm người ta như thế được. Mình không đi, đời này dù có chết, mình cũng không làm người thứ ba đâu. Nếu anh ấy vẫn về khiết đã có chuyện tình cảm rồi, thì giờ mình quay lại bám lấy anh ấy thật chẳng ra thể thống gì. Tiêu tiêu nghe vậy, ân hẳn tới mức chỉ muốn vả cho mình một cái. Cô định dùng bài khiết để kích tĩnh chi, không ngờ cô ấy lại nghĩ như vậy. Trong tình hình ấy, cô đành phải bán xe ưu rụ Hàn, rồi sẽ nói lại bên ấy sau vậy. Cô em này, mình nói thật cho cậu biết, anh ấy yêu cậu, luôn yêu cậu. Hôm cậu ốm, anh ấy để tức cả đêm để chung nông cậu. Nếu không tìm, cậu cứ kiểm tra điện thoại của mình mà xem. Hôm cậu vào viện, Anh ấy gần như làm cho cái điện thoại của mình chập tiền lên này Tĩnh Chi mới xứng người. Một hồi lâu sau mới trở lại bình thường. Cô thẫn thờ hỏi. Anh ấy đã ở bệnh viện trông mình. Sao mình lại không biết nhỉ Đúng thế. trông cả một đêm. cậu nóng như lợn sữa quay thì còn biết gì nữa. Tiêu Tiêu người một lát, nói tiếp. Tĩnh Chi, anh ấy là một người đàn ông thực thụ. Nhưng cậu cứ luôn đối xử với người ta như vậy Cậu bảo anh ấy có thể làm gì được Dù gì thì cũng phải để lại chút tự trọng chứ Thế nên anh ấy chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi câu Một người đàn ông như vậy mà cậu vẫn chưa gợi ý à Cậu tìm đâu theo một người như thế Cậu luôn mồm nói ghét anh ấy Nhưng rốt cuộc cậu ghét anh ấy ở điểm gì được chứ Ai là người đọc một số điện thoại của anh ấy Ai là người suốt ngày nhắc đến tên Rồi những lời anh ấy nói Tiêu Tiêu lấy hai tay nâng đầu Tịnh Chi lên và lắc mạnh Thôi đi Tiêu Tiêu, dừng lại đi, có hãy để cho mình suy nghĩ thật kỹ đã Thôi được, cậu hãy cứ suy nghĩ kỹ về những gì không phải về uống sụn hàm đi Tiêu Tiêu vào hát ra rồi ngồi xuống ghế nhìn Tịnh Chi với vẻ đắc ý Một lúc sau, Tịnh Chi vẫn cứ ngồi tận thò Tiêu Tiêu thu dọn bếp xong quay ra Nghĩ thông chưa? Tinh Chi lắc đầu, trong đầu mọi thứ vẫn rất ngủi ngang Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên quen với ung sụ hàm nghĩ đến nụ cười danh mãnh của anh đến như đến những lời trêu chọc ác ý của anh Và cả nụ hôn vừa vội vàng vừa đầm say trong xe Chẳng lẽ cô đã sai thật sự? Tinh Chi vẫn không sao hiểu được Cậu cũng chu chua nhẹ ngọt vang lên Cô phụn hòa mái nghe Thì ra là mọ của cô gọi đến Sao mặt của cô mỗi lúc một thêm nghiêm trọng Sau khi tắt máy, cô nó thì rộng ngon lắm Mọi mình đã biết chuyện của Phương Nghị về Sở Dương rồi Mọi ấy điểm mắng cho Sở Dương một trận Kết quả là Sở Dương đã bỏ đi họ hỏi bây giờ Sở Dương có ở chỗ mình không? Từ từ nghe nói vậy cũng ngây ngời gian Tinh Chi bấm số của Sở Dương, cô ấy tắt máy Tinh Chi thấy lo lắng Mình nhớ là có số điện thoại của Phương Nghị Mình phải hỏi anh ta xem sở dương có là chỗ anh ta không từ Tiêu ngăn lại Cậu đừng vội, nghĩ kỹ rồi hãy gọi Cậu nói gì nào Nó có nghe cậu không Chuyện này cậu lo liệu được đến đâu Hơn nữa Nếu nó không tới chỗ Phương Nghị thì sao